Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net và đến bệnh viện điều trị, chứng thần kinh tính ra thì cũng đã 3 năm. Duyên âm vốn không phải là trò đùa, muốn biết được mình có bị vong theo hay không thì ít nhất cũng nên tìm hiểu căn nguyên của nó. Hơn nữa, ngày nay có rất nhiều người kiếm tiền từ cái nghề tâm linh này. Nếu cứ cảm tính mà nghe theo thì chỉ có tốn tiền oan. Không kéo đến lúc đó bản mệnh đang nguyên lạnh thì lại bị động thành kiếm khuyết. Xin nhớ cho là âm dương rất là gần nhau, bước chân khỏi cửa thì liền thấy người chết, tới khi thật sự bị bắt ví mà không biết. Có bị lôi theo chết cùng thì cũng chẳng thể kêu ai. Tốt nhất là cứ tĩnh tâm mà sống, tin thần tin Phật chẳng bằng tin mình. Người cũng có trăm nghìn loại, đâu phải ai cũng bị vong ám như ai. Cố gắng sống lạc quan, gặp vận rồi thì đừng có nghĩ là do vong ám. Ma quỷ do tâm sinh, nghĩ nhiều tự khắc thành chuyện. Chỉ bằng cứ cầu cho sống hết phần đời yên ổn, chuyện của cõi âm có muốn cũng không quản được đâu. Câu chuyện số 2 Trải nghiệm tâm linh ở xanh đất phê người chết Có người hỏi tớ là từng gặp ma bao giờ chưa? Thực tế thì tớ mới chỉ cảm giác được một vài lần mà thôi. Chưa phải là gặp tận mắt, nhưng mà nghĩa là tớ đã công nhận trên đời này có ma thật. Chuyện ấy bắt đầu vào đợt đoạn đường năm qua nhà tớ được mở rộng từ 4 làn lên 6 làn đường vật tận sát cửa nhà. Cụ nói trước một chút là ngày đó cách đây khoảng trên dưới 12 năm là một thời điểm mà tới học cấp 1 lớp 4 thì phải. Tới nhất được một ít rặng rào đó thì mỗi lần đi học đều phải chèo qua rào chắn quốc lộ thì mới đến được trường. Nhà mặt đường cho nên từ bé tới đã chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn lớn nhỏ, kiểu như là cứ mỗi một trận mưa chiều trông quán thế đều hóng mặt ra mặt đường và tần suất tai nạn là một tuần một vụ, có khi còn chết cả người. Đó là kể về khoảng thời gian mà cái đường quốc lộ mới có 4 làn, người ta dựng thêm hàng rào chắn ở hai bên đường, ngăn cách phần dành cho người điều khiển xe thu sơ với phần đường dành cho xe ô tô. Nhưng mà tôi thấy nguyên nhân chính dẫn đến chết người trong mỗi vụ tai nạn lại là ở cái hàng rào chắn đó. Vì hồi ấy còn chưa có đường cao tốc như hiện nay, quốc lộ 5 được xem như là con đường huyết mạch cho toàn bộ miền Bắc, xe công với xe tải 15 tấn chạy suốt ngày suốt đêm. Không biết là vì tay lái ngày xưa ẩu hay là ý thức người tham gia giao thông bây giờ đã được cải thiện mà dạo gần đây tai nạn cũng ít hẳn. Thường thì ở những nơi đông dân cư thì sẽ có một biển báo đô thị để cho xe, ô tô giảm tốc độ khi di chuyển. Nhưng mà đoạn đường từ chợ đường cái qua nhà tớ đến trạm soát vé thì lại phải đặc biệt cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Tôi từng thấy những cái vụ xe công quay đầu đâm trực diện vào mấy con xe 7 chỗ hoặc là xe tải hút vào dài phân cách Khi mà lấn làn sang đường Hầu hết là người trong xe đều bị thương rất là nghiêm trọng Có một vụ mà cho đến bây giờ bản thân của tớ vẫn còn nhớ rõ Thì lúc đó tôi đang ngồi trong quán Thì đột nhiên nghe tiếng phanh rít lên Tiếp theo đó là tiếng kim loại mai xiết xuống mặt đường kênh kết Nhìn ra mới biết đó là một con xe tải 15 tấn Vừa kẹp trúng một con xe máy đi cụng chiều Hai xe lôi nhau thêm vài trăm mét nữa thì dừng lại Người lái xe đã bị bật ra ngoài Nhưng mà chỗ đó có rào chắn cho nên là người đó lao đầu vào cột bê tông ở đấy. Mẹ tớ nhìn thấy cảnh đó vừa run vừa nói, nhón trồn trồn thế kia thì không sống được rồi. Cái câu nói đó có nghĩa là người đang nằm cạnh cái cột rào chắn, mũ bảo hiểm văng ra một nơi, đầu vỡ toát sau là người co giật như là dư dử bắt trồn trồn thế kia. Về sau thì xe của người đó được dựng vào trong nhà của tớ, do chưa có liên lạc được với gia đình người thân đến nhận cho nên là họ gửi lại. Tới khi mà có người qua lấy thì nhà tớ mới biết là chủ xe đã chết trên đường đi bệnh viện. Nhà mặt đường cho nên là những cái chuyện như vậy trở nên rất bình thường với tớ. Cũng không có chuyện gì xảy ra sau đó. Vì rằng nhà tớ thờ cúng kiêng kỵ dữ lắm. Bà nội còn làm hàng mã bảo kê cho cả cái khu phố chợ cơm xung quanh. Thành thử là dù có thấy người chết tớ cũng không có lấy làm ám mạnh. Nhưng mà đây chỉ là trước khi nhà nước mở rộng cái đường quốc lộ. Ngày mà người ta dỡ rào chắn và chọt đào đất ở hai bên đường, cái cây bằng cổ thủ trước nhà tớ cùng với rất nhiều cây lâu năm khác đều bị xúc đi. Ấy là thời điểm đen tối của cả khu phố, mặt đường quanh của chỗ tớ, chuyện lúc này mới thực sự bắt đầu. Hồi đó thì tớ học không có được chăm lắm, lúc nào cũng đợi mẹ xuống nhà xem tivi là phi lên giường chùm chăn đọc chuyện. Xong có một lần thì tớ chắc chắn là đã nghe thấy tiếng nhạc phim cảnh sát hình sự ở dưới nhà, rồi mới vào trong giường nằm. Trang phòng vốn chỉ có một bóng đèn tuyếp, tớ phải nằm xoay lưng lại phía ánh sáng để đọc truyện Cửa phòng còn đóng cho nên là tớ rất an tâm, nghĩa là không sợ mẹ phát hiện. Đang dán mắt vào mặt giấy thì bóng từ phía sau lưng của tớ trồ lên một cái bóng đen, giống như có ai đó đứng lấp mất ánh sáng vậy. Cái hình dạng bóng dáng đó rõ ràng lần là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net